Các em yêu quý, trong quá trình chống trả với người siêu, bà Aouda đã cảm nhận được tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của ông Philatphob. Ông không những liều mình để cứu tính mạng mọi người, mà còn sẵn sàng dùng tài sản để chi trả cho công việc tìm kiếm những hành khách đã bị người siêu bắt đi. Lúc này thì thanh tra fisher đã phái đại quý Cogney cùng một nhóm người đi truy đuổi bọn người siêu để buộc chúng phải trả lại những hành khách. Đã hơn một giờ đồng hồ mà thanh tra Fischer không nhận được bất kỳ thông tin gì, nên ông đứng ngồi không yên. Fischer đang lên kế hoạch sẽ tăng cường người để hỗ trợ đại úy Cơc Nay. Đúng lúc ấy thì có một nhóm người đội ngũ chỉnh tề đang đi về phía đoàn tàu. Dẫn đầu là đại úy Cơc Nay, tiếp đến là ông Philead Phốc, Vạn Năng và những hành khách. Tất cả đều trở về an toàn trong tiếng gieo hò vui sướng của mọi người trên tàu. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ Mai Phương, mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Pháp Jules Verne do dịch giả Duy Lập chuyển ngữ. Ông Phốc đi đầu, bên ông có vạn năng và hai người hành khách cướp lại từ trong tay bọn siêu. Cuộc chiến đấu đã diễn ra cách cắc nây 10 dặm về phía nam. Trước lúc phân đội đến ít lâu, Vạn Năng cùng hai người bạn đã đánh lại bọn lính gác. Và anh người Pháp đã đấm gục ba tên, thì vừa lúc ông chủ anh và quân lính xông vào cứu viện. Tất cả người đi cứu và người được cứu đều được đón tiếp bằng những tiếng gieo hò vui sướng. Và Philiết Phúc chưa cho quân lính số tiền thưởng như ông đã hứa với họ. Còn Vạn Năng thì nói đi nói lại những lời thật chí lý. Hẳn đi rồi, phải nhận rằng để cứu được tôi. Ông chủ tôi đã phải trả giá quá đắt. Phi sơ chẳng nói chẳng rằng nhìn ông Phúc. Và thật khó mà phân tích những cảm giác đang đấu tranh trong con người của ông ta lúc đó. Còn bà Oda thì nắm lấy bàn tay của nhà quý phái siết chặt tay ông trong tay mình mà không nói nên lời. Trong khi ấy thì vạn năm vừa mới về. Đã đi tìm đoàn tàu trong ga. Anh Ninh Ninh sẽ thấy nó ở đó sẵn sàng phóng đi Omaha. Và anh hy vọng Còn có thể gỡ lại thời gian đã mất. Anh kêu lên. Tàu đâu? Tàu đâu? Đi rồi. Phi sơ đáp. Còn chuyến sau? Bao giờ qua đây? Philiad Phúc hỏi. Chiều nay? À! Nhà quý phái lạnh như tiền, chỉ đáp gọn lòn có thế. Ông thanh tra Phi sơ đã đứng rất nghiêm chỉnh về phía lợi ích của philip Phúc như thế nào. Philiad Phúc bị chậm mất 20 giờ. Vạn năng, nguyên nhân vô tình của sự chậm trễ đó, hết sức thất vọng. Anh đã làm ông chủ anh phải hoàn toàn lụn bại rồi. Lúc ấy, viên thanh tra lại gần ông Phúc và nhìn thẳng vào giữa mặt ông hỏi. Thưa ông, thật tình ông vội lắm phải không? Quả thật, rất vội. Philiad Phúc đáp. Tôi nhấn mạnh. Phi sư lại nói. Có đúng thật lợi ích của ông là phải có mặt ở Nữ Ước ngày 11, trước 9 giờ tối, giờ khởi hành của chuyến tàu bể đi Liverpool không? Một lợi ích đứng hàng đầu mọi lợi ích. Và nếu cuộc hành trình của ông không bị gián đoạn bởi cuộc tấn công của bọn Siêu, thì có lẽ ông sẽ tới Nữ Ước ngày 11, ngay từ buổi sáng. Vâng, 12 tiếng trước giờ tàu chạy. Được, vậy... Ông đã chậm 20 giờ, giữa 20 và 12, chênh lệch 8. Có 8 giờ phải gỡ lại, ông có muốn thử gỡ lại không? Đi bộ ư? Ông Phúc hỏi. Đó là người đã gợi chuyện với viên thanh tra cảnh sát đêm trước, mà lời đề nghị của ông ta đã bị Phi Sơ từ chối. không đáp lời Phi Sơ, nhưng Phi Sơ đã chỉ cho ông thấy người đó đang đi đi lại lại trước cửa ga, và nhà quý phái đến gặp ông ta. Một lúc sau, Philip Phúc và người Mỹ ấy tên gọi Master bước vào một căn lều dựng ở dưới chân pháo đài cước nơi. Tại đây, ông Phúc xem xét một cái xe khá kỳ dị. Một thứ khung đặt trên hai tấm gỗ dài hơn, cất cao lên đằng mũi như những cái càng xe trượt tuyết. Và trên khung đó, 5 hoặc 6 người có thể ngồi vừa. Ở một phần 3 khung ở phía trước, dựng lên một cột buồm rất cao, trên đó mắc một cánh buồm hình thang rộng mênh mông, cột buồm này được giữ chắc chắn bằng những dây chẳng thép, kéo căng một dây cáp sắt dùng để dương lên một lá buồm hình tam giác lớn. phía sau một thứ tay lái hình mái chèo cho phép điều khiển cái xe. như ta thấy, đó là một xe trượt tuyết được sắp đặt như loại tàu nhỏ một cột buồm. về mùa đông, trên cánh đồng đóng băng khi những đoàn tàu hỏa phải đỗ lại vì bị tuyết cản. Những xe này vẫn chạy với tốc độ cực lớn từ ga này sang ga khác. Và chăng chúng được dương lên một khối buồm thường rất dễ bị lật úp Và nếu chạy xuôi gió, thì chúng lướt trên bề mặt các cánh đồng với một tốc độ bằng tốc độ của con tàu tốc hành, nếu không phải là hơn. Một lát sau đã ngã giá giữa ông Phúc và ông chủ cái thuyền trên cạn này. Gió thuận chiều, từ hướng tây thổi đến những cơn gió mạnh. Tuyết đã cứng lại. Và Mát Dư cam kết đưa ông Phốc trong vài giờ đến ga Omaha. Ở đấy có nhiều xe lửa và nhiều tuyến đường dẫn đến Chicago và Nữ Ước. Thời gian chậm trễ không phải là không gỡ lại được. Vậy còn do dự gì nữa mà không thử liều đi một chuyến xem sao? Ông Phốc không muốn bà Auda phải chịu những cực hình của một chuyến đi giữa đồng không mông quạnh với cây rét mà tốc độ phóng nhanh càng làm cho ghê gớm. Đề nghị bà ở lại ga cước với sự trông non của vạn năng, anh đầy tứ trung hậu sẽ chịu trách nhiệm đưa bà thiếu phụ về châu Âu theo một con đường tốt hơn và trong những điều kiện dễ chịu hơn. Bà Âu Đa từ chối không chịu rời ông Phúc và vạn năng cảm thấy sung sướng với quyết tâm đó của bà. Thật vậy, dù đổi lấy bất cứ một cái gì trên đời, anh cũng không muốn rời bỏ ông chủ của anh vì phi sơ vẫn cặp kẻ theo ông. Còn viên thanh tra cảnh sát lúc này nghĩ gì? Điều ấy thật khó nói. Niềm tin vững chắc của ông có bị lung lay do sự trở về của Philiad Phúc không? Hay ông chỉ xem ông ta như một tên vô lại, cực kỳ lão luyện? Hắn tự cho rằng, sau khi đã hoàn thành cuộc du hành vòng quanh thế giới, hắn sẽ được tuyệt đối an toàn tại nước Anh. Có lẽ ý kiến của ông Fisher về Philiad Phúc quả thần có thay đổi. nhưng ông không vì thế mà kém quả quyết trong việc thi hành phận sự của ông và nóng ruột hơn ai hết ông đem hết sức mình để giúp cho Philiad Phúc chóng về với nước Anh 8 giờ xe trượt tuyết đã sẵn sàng lên đường các hành khách có lẽ người ta rất muốn gọi họ là những khách đi thuyền ngồi vào chỗ và sát lại với nhau trong những tấm chăn đi đường hai lá buồm rộng minh mang dương lên và sức đẩy của gió Cái xe lao đi trên tuyết cứng với tốc độ 40 dặm một giờ. Quãng đường giữa pháo đại Cơc và Omaha tính theo đường thẳng theo đường ong bay. Như người Mỹ nói, nhiều nhất là 200 dặm. Nếu được gió, quãng đường ấy có thể vượt qua trong 5 tiếng đồng hồ. Nếu không có điều gì bất chắc, thì vào một giờ trưa, cái xe trượt tuyết hẳn đã đến Omaha. Một chuyến đi thật kỳ lạ. Các hành khách Người nọ ép vào người kia, không chuyện trò gì được với nhau. Cây lạnh, do tốc độ phóng nhanh càng ghê gớm, dường như đã cắt đứt lời nói của họ. Xe trượt tuyết lướt trên mặt cánh đồng, cũng nhẹ như một cái thuyền lướt trên mặt nước, mà lại không có sóng. Khi gió thổi sát đất, cái xe hình như được nhấc khỏi mặt đất, bởi những cánh buồm của nó như những cái cánh xòe rộng mênh mông. Mắt dư ngồi cầm lái luôn, giữ đúng đường thẳng, và bằng một động tác đẩy máy chèo thay bánh lái, ông chỉnh lại cái xe khi nó cứ muốn chạy xiên đi. Tất cả các buồm đều căng gió, lá buồm hình tam giác đã ăn gió và không còn bị lá buồm lớn hình thang ở đằng sau che lớp nữa. Một lá buồm vuông được kéo lên và một lá buồm thượng căng ra trước gió, góp thêm sức đẩy vào với các lá buồm khác. Không thể tính toán chính xác như toán học, nhưng chắc chắn, Tốc độ xe trượt tuyết không dưới 40 giảm giờ. Mát Dư nói, Nếu không có gì trục chặt, chúng ta sẽ đến. Và lợi ích của Mát Dư là đến đúng hạn định, bởi vì ông Phúc trung thành với chính sách của mình, đã kích thích ông ta bằng một món tiền thưởng lớn. Cánh đồng cỏ, trên đó xe trượt tuyết cứ chiếu đường thẳng mà chạy, phẳng như một mặt biển. Người ta tưởng như một cái hồ mênh mông đóng băng. Con đường sắt phục vụ miền này đi ngược từ Tây Nam lên Tây Bắc, qua Đại Islan, Columbus, thành phố quan trọng của bang Nebraska, Schiller, Fremont, rồi Omaha. Trên suốt chặng đường của nó, nó chạy dọc hữu ngạn sông Platte. Xe trượt tuyết để chạy tắt con đường này đã theo đường dây cung của cánh cung do con đường sắt vẽ ra. dư không lo bị sông Platte chặn lại ở chỗ khuỷu sông nhỏ phía trước Fremont. vì nước đã đóng băng như vậy con đường hoàn toàn không còn chướng ngại và philet phốc chỉ sợ có hai trường hợp xe bị hỏng và gió đổi chiều hoặc im gió mà gió nào có dịu đi ngược lại là đằng khác nó thổi cong cột buồm đã giữ được chắc bằng những dây cáp thép những sợi dây kim khí này giống như những dây đàn kêu vang như có một cung đàn kéo cọ vào khiến nó rung lên Cái xe chữa tuyết bay đi giữa một hòa điệu diền dĩ có cường độ âm vang rất đặc biệt. Những sợi dây này phát ra hòa âm quãng 5 và quãng 8, ông Phúc nói. Và đó là những lời độc nhất của ông thốt lên trong suốt cả chuyến đi. Bà đa bọc kỹ trong những áo da thú và chăn đi đường đã được phòng ngừa chống lạnh với tất cả khả năng cho phép. còn vạn năng mặt đỏ như vầng mặt trời đang lên giữa sương mù, anh hít vào ngực làn khói không khí buốt như kim châm này. trong thâm tâm vốn mang sẵn một niềm tin không gì lay chuyển nổi, anh lại bắt đến buổi chiều nhưng vẫn còn khả năng đến trước giờ khởi hành của chuyến tàu bể đi Liverpool. thậm chí vạn năng còn cảm thấy một niềm ham muốn mãnh liệt được siết chặt bàn tay bạn phi sư của mình. anh không quên rằng chính viên thanh tra đã kiếm về cái xe trượt tuyết có buồm, tức là Phương tiện duy nhất để đến kịp Omaha vào thời gian hữu hiệu Nhưng không biết do một tình cảm gì Anh vẫn giữ thái độ rẻ dặt như thường lệ Dẫu sao vẫn có điều vạn năng không bao giờ quên được Đó là sự hy sinh của ông Phốc Đã không ngần ngại cướp lại anh từ tay bọn siêu Làm việc ấy, ông Phốc đã hy sinh cả tài sản của ông Tính mạng của ông Không, người hầu của ông không thể quên được điều đó Trong khi mỗi hành khách thả mình theo mối suy nghĩ khác nhau như thế, thì cả cái xe trượt tuyết bay trên tấm thảm tuyết mênh mông. Nếu nó có chạy qua một vài đầm nước, vài chi lưu hoặc phó chiêu lưu của sông Tiểu Thanh Giang, người ta cũng không biết được những cánh đồng và dòng sông biến đi dưới một màu trắng toát bao la. Bình Nguyên hoàn toàn hoang vắng, nằm giữa trục đường sắt Thái Bình Dương, Liên Bang và nhánh đường sắt nối cước nây với xanh dù dép. dãy bình nguyên ấy như một hòn đảo lớn không người ở không một xóm làng không một nhà ga đến cả một đồn bót cũng không có chốc chốc người ta thấy vụt qua một tia chớp trên thân cây răn rúm nào đó mang bộ xương trắng vặn mình trong gió đôi khi những bầy chim hoang dại bay vù lên một loạt cũng có lần chó sói đồng cỏ kéo đi từng đoàn đông gầy đói được thôi thúc bởi một nhu cầu dữ tợn chạy đua với cái xe chở tuyết khi ấy vạn năng súng lục cầm tay Sẵn sàng nhà đạn và những con gần nhất Nếu có sự cố nào làm cái xe dừng lại lúc này Các hành khách bị những con thú hung hãn ấy tấn công Có thể mang tai mang vạ Nhưng cái xe trượt tuyết chạy tốt Nó nhanh chóng vượt lên Và chẳng mấy chốc Cả đàn chó gào giống tụt lại sau em vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện "80 ngày vòng quanh thế giới" của nhà văn Pháp Jules Verne. Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ xảy đến khiến cho Vạn Năng, ông Violetov và bà Oda càng thêm trân quý những ngày bình yên đã qua. Con tàu lại tiếp tục lên đường. Nó đang băng qua những cánh đồng và dòng sông được bao phủ toàn tuyết trắng, vẻ đẹp nên thơ nhưng cũng đầy khắc nghiệt của vùng đất hữu ngạn sông Plater. Đã đến lúc những người làm chương trình, xin nói lời chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những trang truyện tiếp theo.